những hòn đá cuội. Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười, sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Ông ta lấy từ gần bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. Cái lọ có đầy chưa? Ông hỏi. Đây rồi, mọi người đáp. Thật không? Ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoãn miệng cười và hỏi, "Cái lọ đầy chưa?" Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời, "Chắc là chưa." "Tốt." Ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và các chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi, cái lọ đầy chưa? Chưa, mọi người nhao nhau. Tốt ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi, minh họa này nói lên điều gì? Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp, vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có shift sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa. Có thể ông đáp, nhưng đó không phải là vấn đề. Điều mà Minh Họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được. Cái gì là những hòn đá cuội trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn. Nhưng nhớ đặt những hòn đá cuội đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa. Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những hòn đá cuội trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.